Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa thấy được một mặt thanh thần động lòng người của cô Còn biết tại sao lại lập tức mềm lòng Thật là xin lỗi Chúng tôi lập tức sẽ đem lại cà phê đá lên Xin chào một chút Liệu hạnh quyền lập tức cầm khăn lau và chổi nhỏ ra ngoài sao cho ngài dĩ yêu Đừng để trong lòng Cẩn thận không bị thương đấy Thật là xin lỗi Mặt của cô khóc công ra nước mắt Cũng đã một tuần lễ rồi Ngay cả chuyện côn kéo trong giao tiếp cũng không làm được, như vậy chẳng phải là vội lòng tin cậy của liễu hạnh nguyên sao. Nhờ có cô ấy, một mình loại bỏ ý kiến của nhiều người để cho cô ở lại quán cà phê làm việc. Thế nhưng một tuần lễ, cô ném ly thì có 5 cái, cà phê đưa sai người đến 10 lần, còn cẩn thận đụng vào khách cũng có 7-8 lần. Hiện tại cô mới chính thức ý thức được mình quả thực là vô dụng. Đố là một đứa trẻ ngốc, không có ai trách em đâu. Nếu hạnh quyền giờ giờ đầu cô rồi động viên cô? Cũng chỉ mới một tuần lễ thôi mà. Huống chi những tình trạng này sinh viên mới vào làm việc cũng sẽ xảy ra thôi. Chỉ là tần số cô lặp lại sai lầm là gấp 10 lần so với sinh viên bình thường mà thôi. Chỉ là cô vốn đã chuẩn bị tâm lý làm việc gì cũng đã hỏng bét. Bây giờ đã rất khá rồi. Em nhất định sẽ cố gắng hơn. Ngài gì yêu ông khuôn mặt cảm kích quyết tâm lại càng thêm phần kiên định. Chị tin em. Liễu Hạnh Quyên cười dịu dàng nói: Tiền Thiên Dương tan việc về đến nhà, không ngoài ý lại nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh, cầm cái chén nước ở trên tay, ở trong nhà đi túi đi lui, trong miệng còn vẫn nói lầm bầm. Anh về rồi. Ngải dị yêu vừa nhìn thấy anh thì xấu hổ chào hỏi, bị anh nhìn đến bản thân đang tập luyện khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Còn không từ bỏ sao? Đều đã qua một tuần lễ, cô lại còn ở nhà luyện tập bưng cái ly. Có thể tưởng tượng ra được tình cảnh làm việc trong tiệm cà phê của cô. Không cần, hãy quên nói em có tiến bộ một chút xíu rồi. Cô thích mỗi ngày có chuyện làm, cảm giác phong phú, có mục tiêu muốn đạt được. Em thích ư. Chỉ cần cô đừng ở nhà ẩm ý với anh, cô muốn tiếp tục làm thì anh hoàn toàn không có ý kiến gì. Ừ, là cực kỳ thích. Em cảm thấy được mỗi ngày trôi qua đều rất tốt đó. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh thần sáng loáng. Hàn toàn không thấy mệt mỏi sau ngày thứ nhất ở trong tiệm rỗi hơi. Tôi đi tắm đây. Cô vui mừng là tốt rồi. Hồi nữa anh rất thích dáng vẻ ngây ngô dáng lặng trên mặt cô. Ngài dị yêu nhìn bóng dáng của anh hơi mỉm môi. Đã nửa năm rồi, lời của anh vẫn ít, vẫn đơn giản như cũ. Mặc dù là đối với cô rất tốt, nhưng trời thời gian ở trên rừng xa thái độ của anh đối với cô vẫn là ôn hòa lễ độ, lại xa cách hơn. Cái này so với cuộc hôn nhân của cô hy vọng kém rất lớn, nhưng lại không thể trách anh, bởi vì trước khi kết hôn bọn họ không thân thiết, dĩ nhiên cũng không ngọt ngào như những cặp vợ chồng mới cưới. Sùa tàn cảm giác mất mát ở trong lòng toát ra, cô cầm khay trên tay để lại phòng bếp, ngoan ngoãn trở về phòng, chờ đợi mỗi ngày làm theo phép. Rất là kỳ quái. Anh rõ ràng là không muốn đứa bé. Mỗi lần đều có làm các biện pháp đề phòng, Nhưng mỗi buổi tối bọn họ nhất định sẽ ở trên rừng lăn qua lăn lại Vừa bắt đầu cô rất hoang mang Tại sao có thể có người trong đêm tân hôn lại tránh thai Nếu cô muốn đứa bé thì đừng làm là tốt rồi Nhưng đại gia lại cũng rất thích làm Hầu như mỗi ngày đều phải làm Đã lâu cô cũng không muốn suy đoán người đàn ông này Không phải là thích làm chuyện này hay sao Mà nếu cô là vợ của anh Thì đương nhiên phải phối hợp Huống chỉ cái gì cô cũng không cần phải làm chỉ cần ngoan ngoãn mặc cho anh định đoạt. thế nhưng trên thực tế nguyên nhân chính là cô không bài xích. thật ra là mỗi lần cô đều rất thoải mái, mà nhìn về mặt hưởng thụ của anh cũng biết rõ anh rất vui vẻ, cho nên cô liền hào hứng để cho anh muốn làm gì thì làm. mệt mỏi ư? anh tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy cô ngồi ngẩn ở trên giường. cô hoàn hồn, theo thường lệ nhìn thấy dáng người cường tráng bền chắc của anh, nàng hồng chỉ quấn một chiếc khăn lông. Mệt mỏi sao? Họ lại một lần nữa, nhưng mà anh đã lấy áo ngủ mặc vào. Nếu cô mệt mỏi, hôm nay coi như xong, mặc dù anh có hơi thất vọng. Không, anh không phải ngủ sao? Trước kia, một khi anh tắm xong ra ngoài sẽ yên lặng, đến gần cô rồi cúi người hôn cô. Sau đó là một đêm đẹp đã hiếm có. Em ngủ trước đi, tôi đến thư phòng. Làm chuyện không phải là sở trường của cô. Cô mệt mỏi cũng là điều tất nhiên. Khuôn mặt của cô mang theo vẻ mờ mịt, cảm giác mất mát. Nhìn người chồng đáng lẽ nên ôm cô rời khỏi phòng ngủ. Trừ lúc anh đi công tác ban đêm không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.